các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phụt lên ao ao. Chiếc xe lâu ngày không sử dụng nên khá khó khăn để khởi động, phải đạp rát chân chiếc xe mới chịu nổ. Tôi phóng thẳng về nhà sau gần 1 tháng mất tích. Con chó thấy tôi nhưng không mừng mà sủa âm lên. Tôi dựng chân chống xe rồi cất giọng khan khan chỉ nó, nó mới chịu câm. Ông bà chắc đã ai về nhà nấy, căn nhà trống tuềng toang, giờ lực 9 giờ sáng. Bố mẹ có lẽ đã đi làm hết. Tôi vào nhà Thay bộ quần áo hôi rình của mình rồi tắm rửa cao dầu. Đến khi tôi nhìn vào tôi trong gương còn sợ chết khiếp, huống chi là con chó. Nhìn vào cuốn lịch trong nhà mới biết, tôi đã mất tích gần 1 tháng rưỡi. Tôi chạy vội ra chợ mua đồ ăn. Định bụng trưa nay sẽ nấu một bữa thật thịnh soạn mời bố mẹ để chuộc lỗi, và rồi tôi sẽ kể cho bố mẹ biết lý do tại sao bao lâu nay tôi không về nhà. Mọi người trong chợ nhìn tôi với ánh mắt kỳ quái, có tiếng gì rầm sì xào sau lưng, nhưng tôi không để ý cho lắm. Có lẽ họ đang bàn tán về mái tóc của tôi. Quanh quẩn trong chợ 10 phút thì tôi cũng đã mua đủ những đồ cần thiết nên vội quay xe ra về. Đang loay hoay với đống đồ ăn trong sân thì bỗng thấy con lù chu mọ lên hú âm. Tiếng chó hú nghe thật buồn cười, không đáng sợ như mấy con mèo hay gào hàng đêm. Nó nhìn tôi một hồi rồi sủa ba tiếng, nó cọ vào người tôi rồi ra vẻ ăn năn hối lỗi. Chắc nó nịnh vì ban sáng đã không nhận ra tôi. Tôi cúi người xuống, xoa xoa cái đầu đen sì của nó, nước mắt nó chảy ra thành dòng. Tôi âu yếm. "Hoa nào, tao tha lỗi cho mày rồi mà." Nó dường như đang khóc, tôi đứng dậy bước vào trong nhà với mớ đồ ăn nặng trĩu. Ông bà cùng bố mẹ đã ngồi trong nhà từ lúc nào? Tôi giật mình khi thấy họ đang cười đùa rất vui vẻ, dường như tôi có xuất hiện hay không, họ cũng không quan tâm nữa. Tủi thân nhẹ một chút, tôi hắng giọng chào to. Con chào ông bà, con chào bố mẹ. Con con mới đi học về chứ gì?" Giọng của ông trầm ấm vang lên, kèm theo là một nụ cười tươi tắn. Dường như tất cả mọi người đều biết tại sao họ lại không đi tìm Tô Nhỉ. Cả nhà cứ thế im lặng cho đến tối. Bữa cơm đã xong, nhưng mọi người dường như không muốn đồng đúa. Tô Đảnh bạo miệng hỏi, "Vậy là mọi người đều biết con theo học ông lão kia đúng không?" "Đúng vậy, đó chính là sư tổ, là sư phụ của ta." Giọng của ông vẫn trầm trầm vang lên đầu đặn, bố mẹ cùng ông bà cười nói vui vẻ lắm, gia hiệu cho tôi ngồi xuống, ông nói, "Đạo hạnh của ta chưa thành, nhưng của sư tổ thì đã truyền hết cho con rồi, còn phải vui lên chứ." À, còn điều này, ông đang nói dở câu thì bóng từ ngoài sân con lù ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào gian nhà, vừa chạy vừa cong đuôi sủa, nó gầm gừ rồi đưa ánh mắt nhìn về phía cánh cổng. Tôi nghiêng cổ ra nhìn thì cánh cổng gỗ nhà tôi đã đổ sụp. Hàng trăm ngàn viên đá to nhỏ đang phóng vào, nhanh như cắt tôi bật dậy, đóng vội cánh cửa chính lại. "Âm binh, âm binh của ai mà đông thế kìa?" Khẽ hé mắt nhìn ra ngoài, thì trước mắt tôi đập vào là một con mãng xà khổng lồ đang dùng đầu húc mạnh vào cánh cửa chính. Ánh sáng từ các đạo bùa phát ra yếu ớt, chứng tỏ con tinh tà này đã đủ mạnh để có thể phá hết các đạo bùa mà ông bà bố mẹ tôi đã trấn. Tôi lôi hoay tìm trong góc tường lấy thanh gỗ cứng chặn đường cánh cửa lại. Nó quạc khai cửa lần nữa, con mãng xà vẫn đang dùng cái đầu to lớn của nó đập thẳng vào khung cửa yếu ớt. Từng thớ gỗ bắt đầu nứt dần, không biết khung cửa nhà tôi sẽ chịu đựng được đến bao giờ nữa. Ông bà cùng bố mẹ đã thay y phục xong, trên tay ông là gương bát quái cùng máu của bốn người. Ông giờ trước gương về phía tôi, từng giọt máu lại chảy xuống chiếc gương khiến nó càng phát sáng mạnh mẽ. Mau đi đi, bốn người chúng ta có thể chặn được nó hồi lâu con cần phải giải phóng thêm pháp lực mới có thể giúp chúng ta diệt trừ nó. Đi đi con. Ông nói đúng đó. Cả nhà chỉ còn có con là Dương Nam mang trong mình dòng máu Long tộc thôi." Giọng mẹ tôi nghẹn ngào, nước mắt bà cứ thế tuôn ra, khiến đứa con vô dụng như tôi càng cảm thấy bản thân đáng lý phải mạnh mẽ hơn nữa. Bàn tay của bà nắm chặt tay tôi, bàn tay gầy có ấy lạnh quá, không biết là mẹ lạnh vì sợ hãi hay là Tôi ôm chầm lấy mẹ rồi nhìn một lượt ông bà Nhất quyết không thể để công ơn dưỡng dục của mọi người bị phỉ phạm. Tôi nhất định chẳng phải kẻ tham sống sợ chết. Cầm chắc cây gậy gỗ của ông lão già, nói đúng ra là sư tổ ban tặng, tôi ngồi khoanh chân xuống bắt ấn, nhờ vào sự giúp đỡ của thổ địa gia cùng với cửu huyền thất tổ. Thật lạ là xung quanh không có lấy một ai trả lời. Hắn mạnh đến mức nào mà thổ địa cùng các vị tào quan xung quanh còn không thấy được hắn lộng hành nhỉ? Ông dùng tay định đánh mạnh vào cây tôi, hòng khiến tôi hết đi. Nhưng tôi đã kịp thời né được. Ông trừng mắt nhìn tôi, tôi né sang một bên để tránh cả đòn khóa tay của bố. Hai người đàn ông trước kia từng rất nhanh và mạnh, nhưng bây giờ không thể di chuyển kịp với bước đi của tôi. Cơ thể tôi dường như có một luồng sưng khí mạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net